Đoàn lại ở một tiệm mì bên vệ đường. Tiệm mì này khá nhỏ, có vẻ cô kỹ nhưng khách lại rất đông. Chỗ ngồi gần như ở kín mít. Lúc Huyền và Khánh đi vào, chỉ còn đứng ba cái ghế ở góc tường trong cùng. Hai mắt mì nóng hổi như ngút khói vừa đặt xuống trước mặt hai người, bận mùi thơm phức, sọc ngay vào mũi, kích thích vị giác, khiến Huyền không kiềm lòng được mà xiết so một tiếng, nhìn chăm chăm mắt mì như đứa trẻ, nhìn thấy kẹo, cô vỡ ngay đôi đũa trong hộp, quỳ xuống ăn một tét no lành. Khánh dịu dành những cô gái nhỏ trước mặt đang hùi hụt ăn mì trên mặt xuất hiện một nét tuổi nguyện. Ăn xong, Khánh trở hiền về nhà đậu xe trước cổng nhà hiền Khánh và cô cùng nhau đi dạo một chút đầu trời đêm yên tĩnh lâu lâu lại nghe được tiếng sào sạc của mấy chiếc lá cô dưới đất hai người im lặng đi cạnh nhau ánh đèn đường chiếu lên hai người họ tạo thành hai chiếc bóng đồ dài trên mặt đất mấy hôm sau đó ngày nào Khánh cũng qua chỗ hiền chờ cô làm việc xong, rồi cùng nhau đi ăn ty liên thông một chút rồi mấy về. quan hệ của hai người vốn dĩ trước nay vẫn tốt, nhưng dần ra bây giờ càng ngày càng thân thiết hơn. để nổi trong công ty, mọi người cứ đồng rằng Hiền và Khánh là người yêu của nhau. ty cả hai đều phủ nhận, nhưng mọi người đều không thể nghi ngờ được. Hiền và Khánh thấy thế cũng không muốn giải thích nhiều. họ muốn nghĩ gì thì làm sao mà cấm được. tốt nhất là vẫn nên im lặng, càng giải thích có khi càng rối. đợi một thời gian nữa họ chán rồi sẽ chẳng thèm quan tâm tới mấy chuyện này nữa. Công việc lại nổi một nhiều hơn Ai cũng được về sớm Còn hình đời nào cũng phải tăng ca tới khuya Nhiều bữa còn ôn cả tài liệu về nhà lọ mọ làm cả đơn Được kịp một cho gã xếp khó tính kia Cô mà không làm sao kịp Gã lại mắng mấy người nhân viên dưới phòng kế hoạch Cô thấu tận nhiệt họ nhưng cố gắng làm cho hết Tính ra cô vào công ty cũng được cả gần 2 tháng rồi Mà chưa thấy mặt xếp bao giờ Phòng xếp tới đây luôn Nhưng chẳng bao giờ thấy xếp ra ngoài Gã này sao có vẻ bí ẩn vậy nhỉ hay là đã ta sức ngày dồn hết công việc lên đầu cô, sợ lối đầu ra bị cô trả thù nên không dám mở ra. Đúng là cái đầu chết nhát. Huyền hồi ổi vươn người một cái rồi đứng dậy đi vào trong sổ mặt cho thủng, lát sau trở ra, cô ngạc nhiên khi thấy được gì đó đang đặt trên bàn làm việc của mình. Cô bước lại mở ra, là hộp cơm cuộn. Cơm cuộn. Huyền hơi sững người, rồi người chạy ra ngoài hành lang liên hồi tìm kiếm xung quanh, không có lấy một bóng người từ phía về chỉ là những bước tường trắng lạnh lẽo. cô dắt thèm trở lại phòng làm việc. cô không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. chắc cô điên rồi. cô vừa nghĩ anh mua cho cô đấy. bởi vì chỉ có anh mới biết. cô thích ăn cơm quận. có một giấy nhỏ nằm bên dưới đáy hộp. lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn mới thấy. còn lương cộng, mới biết là thắng nơi cho mình. mình được cười ngọt nhẽo lại lướt qua trên khuôn mặt u buồn. tự nhiên nghĩ tới anh, cô lại thấy nhớ anh vô cùng. Người bận thần trước hộp cơm cuộn. Cô lại chẳng ngớt nổi Dù rất thích món này Không biết bây giờ anh thế nào rồi Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh Bây giờ anh lớn rồi Chắc phải đẹp trai hơn xưa nhiều Không biết anh có người yêu mới chưa nghĩ tới đây Trong lòng lại dâng trào một cảm xúc xót ra Vừa bọn anh tìm được người yêu mới Vừa không muốn anh có người yêu mới Có lẽ cô ích kỷ Nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện đó Cô đều cảm thấy lòng mình thất lại Tít, tít Một tin nhắn vừa được gửi tới từ dãy số lạ với nội dung Anh hết đọc cơm cuộn Cấm vào mấy nào như chưa Hiền hơi ngạc nhiên Bấm gọi lại nhưng anh thấy bắt máy Khám vừa số điện thoại từ bao giờ Sao cô không biết nhỉ Lại còn học ở đâu cái thói quát mạc người khác Y hợp như cái đã. Hiền khẽ hít lấy một hơi thật sâu. Tôi là tài liệu của anh cơm cuộn đọc trên đoạn bàn Thế này, Anh biết rồi Chị để trên bàn đi Lát em làm chị nhân viên tầng dưới ngao ngán nhìn đống tài liệu trên bàn của Huyền. Em nói xem em với sếp có thủ ám gì mà ra anh ta đòi đòi em ghê vậy? Chị nói thật, chị mà như em thì chị chỉ không nổi luôn ấy. Làm như thế chẳng chết mất. Em không thấy mệt à? Mệt chưa hả Em được chết luôn này. Cô đẩy bàn phím sát vào trong, làm xài ra bàn ở ngoài. Em có khi nào mệt quá mà nghỉ việc luôn không? Em á, không đời nào. Đống này không làm khó được em đâu em quyết định trở lại hơn tôi đã thích kia hắn ta là người như thế nào chỉ có mới tới phép được một lần suốt này chuyện nước ngoài về đẹp trai lắm chuẩn sẽ cao hơn đấy có thật không? Thật, hếtưởng thông tin cho lắm cô còn từ là cha gây già biến thái đến mục định sợ vào nếu ra trước hóa ra là cha đề à? cô chủ mời khi vị mấy đã đẹp trai ai cũng có vấn đề ở áo hết á, để má cô còn vừa đưa tay chỉ chỉ vào ngay thái dương của mình chị kia nghe cô nói xong cũng cá hỏa, thưa còn bé này, đúng là không biết sợ là gì. ngồi bên cạnh phòng xét nói cháo xét, mặt miệng cứ uang uang như thế, Xếp ngẩn ngơ chỉ tay. chị ta cũng nghĩ tốt nhất là rời khỏi đây, nếu không muốn chuốc họa vào thân. thế là chị ta vội tạm biệt Huyền, Vừa sang người đã đụng ngay trưởng phòng kế hoạch đi vào. Huyền, bên là tài liệu do dự án lần này, em xem rồi viết báo cáo, xây dựng kế hoạch đi nhé. anh ta đi tới đặt tập giấy trên bàn, liếc sang Huyền một cái, rồi mới nói tiếp. Thật ra em cũng muốn giúp em lắm Nhưng xếp sẵn là em phải làm Nên em không thể trái ý hết được Hiện thấy em trường phòng có vẻ khó xử Như vậy cũng tội Nên lặn ra một bộ gửi đáp lại Xua tay nói Có gì đâu mà xin lỗi Được rồi em sẽ làm hết Hai người đi trước đi Cũng sắp tới về rồi đấy Hai người kia nhìn Huyền trái cười Sửa bước ra ngoài Cô lại về đầu và đóng tài liệu mới Số cô đúng là khổ thật đấy Điện thoại trở xe lên Là một dãy số lạ Cô hơi nhớ mày Sau đó Đặt màn hình bắt máy nghe. Alo? cái gì? Không lúc bên kia nói gì với Huyền, đột nhiên cô đứng phát ra nên một tiếng, sau đó càng người trở nên đồ đảnh, mặt mày tái mét không một giọt máu, bàn tay cầm điện thoại lỡ lòng vì vậy chiếc điện thoại trên tay đột ra rơi xuống, cô khị càng người xuống đất, tay chân bắt đầu run rẩy, thánh vào lớp tí ngang nhìn thấy Huyền hốt hoảng chạy vào sóc cô dậy "Người ra vậy? Đây, ra đây đi, chờ nơi đi." Huyền ngước lên nhìn thấy hai hàng nước mắt dội vào thức lan xuống má, cô không kìm được mà ôm chặt lấy Khánh. Bố cô bị tai nạn xe, lúc nghe được tin đó cô như chết lặng đi. Cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sau đó mới vội vã kêu Khánh chờ mình tới bệnh viện. Hôm đó vì xúc động quá mà cô đã mất lên trước cửa phòng cấp cứu. Cụng may có Khánh ở đó lo liệu mọi việc, nếu không cô không biết mình sẽ thế nào nữa. Bố cô bị chấn thương ngồi đầu, hôn mê mấy ngày nay rồi cô trinh nghỉ hai ngày ở lại bệnh viện trong bố. chuyện này cô giấu, trừ cảnh ra thì không ai biết cả. vậy nên mọi người trong công ty cứ nghĩ cô bị ốm, người cũng gọi điện hỏi thăm. nhìn khuôn mặt bố hốc hác nằm trên giường, trong phòng cô lại cảm thấy rót ra. từ lúc đi làm đến giờ, cô chuyển ra ở riêng, bởi vì bà dì dẻ đã quay lại ở chung với bố. cô lại không muốn đụng chạm tới gì ta, nên mới dọn đi. sau khi biết tin hồi, chị ta đã mắt lên mất sống mới lượt. bác sĩ bảo chứ không duy dần đến tính mạng, nhưng em biết. Khi nào bố cô sẽ tỉnh lại Tệ hơn nữa là Mới trong thời gian ngắn mà không thể tỉnh lại Thì ô là sẽ có việc cô ảnh hưởng đến mã bộ dẫn đến nơi lan Có khi Sẽ không tỉnh lại được nữa Điện thoại đặt chân bàn cánh tường bánh Sẽ lên tường đợt Khiến cô giật mình Đưa tay với lấy vội trả lời Alo Em khỏi ốm chưa Mau quay lại làm việc đi Bọn chị dưới xếp hành hạ rồi á Còn bố còn sắp bị đổi nữa rồi em với bọn chị đấy Nơi giọng chị đồng nghiệp Khóc lóc tham bản Hiền mới nhớ ra là bản tứ hoạch cô còn đang làm giang dở Hiện tại cô chẳng có tâm trí nào làm việc Nhưng lại không bấm mọi người Vì mình mà bị liên lị Mình cũng cố gắng xác xếp mọi thứ rồi ta trở lại công ty Không bước vào phòng làm việc của Hiền Nhìn thấy cô đang giấu dĩ Ngồi trước máy tính Trong lòng cậu cũng cảm thấy xót xa Mấy hôm nay cô gọi thức đêm Lại không ăn uống được gì Được trong cô gầy vượt Không sao vô cùng Có ổn không? Huyền không nói gì Chỉ biết im lặng Trong cuối lúc này vô cùng tiểu tị Khánh giới cơn như vậy Lúc thời cũng chỉ biết im lặng Đi tới ôm cô vào lòng an ủi Một lúc nơi sau thằng mới rời đi Phiền lại rơi vào trạng thái thở thẫn. Phiền tôi cơ em mang bạn kế hoạch sang tranh ấy kìa Phiền đang ngồi bản thân trên bàn làm việc Người có người gọi mới giật mình nhìn ra cửa Chị nhân viên bên phòng kế hoạch đang hớt hải đi vào Trên mặt còn lòng tấm mồ hôi Xưa ra ngồi dặn đấy Em cẩn thận nhé Không biết có chuyện gì Em biết rồi Em đi ngay đây. "Mạnh sao thế? Hình như chưa khỏe hẳn hả? Trong em trông sao quá, có ổn không?" "Em không sao. Em đi mở bản kế hoạch chay." Nói xong, cô khẽ thở dài, cầm bản kế hoạch đi sang vào bên cạnh góc cửa. Im lặng quá, mấy người trong kế hoạch đứng xung quanh cũng vô cùng hồi hộp, họ rất muốn xem số cuộc, số của họ là người như thế nào mà bí ẩn quá. "Vào đi." Hai chữ hắn ngồi phóng ra từ bên trong, giọng nói lảnh lẽo đến mức khiến đám người kia không lạnh và bất giác run cầm cập. bọn họ nút khan nhìn nhau, sau đó nhìn thở quay sang nhìn hiền Đang nhẹ nắm lấy cái nón khừa mở ra. Cạch. Chuông bốn bốn, không phải biết mà là hận. Hình ảnh người con trai trước mặt ngay lập tức thu vào mắt hiền khiến cô sững sờ. Khoảng cách chạm vào ánh mắt ấy, tinh cơ như muốn ngừng đập. Cả thân cô khẽ run rẩy. Cô đứng vững để mình không ngã quỵ tại chỗ. Người trước mặt là anh, đúng là anh rồi là người mà suốt tốn năm qua đã khiến cô như sống dưới địa ngục. người mà ngay cả trong mơ, cô vẫn luôn nhìn thấy. Người lúc nào cũng hình hữu trong tâm trí của cô, không một phút không rời. Trong phút chốc, thứ tình cảm sâu nặng của cô đã kìm nón suốt tốn năm qua ập đến, giống như một cơn sóng biển dữ dội sâu vào bờ, phá và vỡ đi cả thành tác yếu ớt mà cô đã cố gắng xây bên trong bốn năm ấy. Làm cô trở dâng lên một cảm giác lạ thường, là xúc động, hạnh phúc, vui mừng, hay sợ hãi anh vẫn thế, vẫn mái tóc đen mềm mại đang khẽ rung tua bị hoặc những làn gió nhẹ trong không khí khiến chúng tinh lực mà biểu diễn trên đó vẫn là khuôn mặt tươi ngạo mỗi khi nhìn người khác vẫn là đôi mắt màu xám hiền ảo khiến cô mê mẩn mỗi khi nhìn vào đó anh mặc sơ mi trắng quần tây đen sơ vin anh cao lớn hơn trước rất nhiều đẹp trai hơn trước rất nhiều trông anh bây giờ chuẩn chạc hơn nhiều so với hồi cấp 3 cũng đúng bốn năm trôi qua rồi chỉ chỉ có sự lôi cuốn hấp dẫn là không hề nhạt đi. ngược lại còn khiến người khác si mê hơn nữa. anh nhìn cô, rồi mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. đôi mắt anh mênh mông như làn khói mờ lướt trên mặt hồ không gợi một chút lông tăn. nhưng dường như lại chứa đựng một thứ gì đó thâm sâu khó đoán. cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, hiền từ từ tiến tới trước mặt anh. hai tay bấu chọc góc phải liệu để cố gắng giữ bàn tay bé nhỏ đang khẽ run run. cúi đầu, chỉ tập lại liều ra trước mặt anh cô hít một hơi, tôi hết can đảm khó nhọc mở miệng. anh, dương, e, e, đây là bản kế hoạch. em, được, tôi đã viết. xin, xin phép hãy xem qua. chỉ một câu thôi, mà cô phải cố gắng giữ nhịp, dặn ra từng chữ. dương không nói gì, rồi tầm mắt xuống sát tài liệu đang rung nhẹ trước mặt. anh đưa tay giật lấy, lơ lên, nhìn sơ qua một lượt. không gian bỗng chốc im lặng đến ngạc thở, có thể nghe được cả tiếng dù gì trong không khí đám người bên ngoài lấm lét, Chen trúc nhau nhìn quay khe cửa, khép hờ theo dõi tình hình bên trong. Sơ của họ đáng sợ quá. Huyền bình thường là người lạc quan, trời không sợ, đất không sợ, còn thường xuyên mạnh miệng nói xấu xếp nữa. Vậy mà bây giờ lại khốn đốm như con cún, liều đù như con gà dù đứng cúi đầu trước mặt xếp. Huyền không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương. Chẳng phải cô đã mong chờ cái khoảnh khắc được nhìn thấy anh rất bốn năm qua rồi sao? Ngày lúc này, anh đang đứng trước mặt cô rất gần. Thật sự là rất gần Gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra Là có thể chạm vào anh Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được Mùi hương nhàn nhạt, nhạt quen thuộc trên người anh nữa Mùi hương mà không thể lẫn Với bất kỳ người nào khác Nhưng sao cô thấy Khoảng cách giữa cô và anh Bây giờ nó lại xa đến thế Xa đến mức cô không thể nhìn anh Dù chỉ là lướt qua Sạch, tập giấy trên tay dương Nhắm thẳng đi người hền mà ném tới Sau đó rơi ra khỏi bìa kẹp Đay tứ tùng khắp nơi Cho lượng trên phong trung một cách chậm rãi Rồi từ từ đã xuống mặt đất Đám người bên ngoài lập tức nín thở Bởi hành động vừa rồi của Dương Còn Huyền thì sững sờ Bởi hành động ấy của anh Cô ngẩng đầu lên nhìn anh Khuôn mặt anh từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng Một chút sắc biểu cảm cũng không có Ánh mắt anh nhìn cô Lạnh lẽo vô cùng Chắc anh đã không còn chút tình cảm gì với cô nữa rồi Chắc là anh rất ghét cô Phải rồi, chính cô đã bỏ rơi anh Là cô đã thất hứa với anh Anh có quyền ghét cô Cổ họng nhẹn đắng Cô cố gắng nuốt ngược giọt nước Nóng hổi đang sắp rơi ra khỏi khóe mắt Đây gọi là kế hoạch sao Một chút ý tưởng cũng không có Kế hoạch này viết ra để giúp công ty đi lên Hay góp phần làm công ty phá sản Giọng anh thật sự rất lạnh Lạnh hơn cả những cơn gió mùa đông xe buốt thổi qua Đó làm trái tim cô thắt lại Cô im lặng cúi đầu xuống không hé nửa lời Cầm mơ giới lộn Cút khỏi đây ngay Cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi công ty không thừa tiền trả cho những người vô dụng, vô dụng sao? phải, cô vô dụng, cô không thể giữ lời hứa với anh, cô không thể cho anh một tương lai, không thể cho anh một đứa con. huyền khẽ hít một hơi, bàn tay dịn mồ hôi đang run run nắm chặt vạt quần, lùi lại một bước, cô chậm rãi quỳ xuống đất, đưa bàn tay bé nhỏ run rẩy ra, nhặt hết mấy tờ giấy vương vãi trên mặt đất, cô cắn môi thật chặt, cánh môi mỏng liềm yên hàn một việt răng đều thẳng tắp. Cô đứng dậy, không ước lên nhìn Dương Rộng lại hơi run run bàn chút thấm khổ, khó nhọc cất lên Xin lỗi xếp, Tôi sẽ làm lại bản khác Tôi xin phép về vòng trước Tôi cúi đầu rồi, lùi về sau mấy bước Sau người đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại Căn phòng chỉ còn chơi chọi một mình Dương Vẫn đang ngồi im như pho tượng trên ghế sắc mặt anh bắt đầu thay đổi Nhìn chăm chăm ra phía cửa Anh khẽ thở dài Ánh mắt anh trở lên bờ đục dần Ẩn hiện một vài kia phức tạp Đám người bên ngoài thấy Huyền đi ra, liền chạy tới vây quanh cô. "Huyền, có sao không?" Huyền không nói gì, vô thức lướt qua đám người kia, tay cô như ù đi, không còn nghe được gì nữa. Cơ thể run lẩy bẩy, cô phải dựa cả người vào bờ tường, khó nhọc cất từng bước lặng lề đi về phòng. Đám người sau lưng nhìn nhau bất lực, sau đó là lùi rời khỏi đó, trở về phòng làm việc của mình. Bước vào phòng, cô đi sang một bên góc tường, dựa vào đó, Cả người bắt đầu trượt từ từ trên bức tường lạnh lẽo rồi người thụp xuống đất buông thõng cả hai tay như vừa bị rút cạn hết sức lực Một giọt nước ấm nóng trào ra Cô khẽ nhắm mắt Ký ức lại ủa về Trước đây cô đã từng ghét anh Ghét vì anh quá đáng Ghét vì anh ngang ngược Anh kêu ngạo Cô bằng anh biến thái Cô bằng anh lưu manh Cô từng ghét anh như thế Tại sao vẫn không thể từ bỏ tình cảm của mình đã dành cho anh Anh luôn nói cô ngu khi cô xấu xí, anh đánh cô, quát mắng cô, thậm chí có lần còn tức giận đuổi cô đi. Nhưng sau cùng, anh vẫn nói với cô, "Bây giờ anh vẫn yêu cô, vẫn còn nhớ. Hai anh đã quên hết mọi thứ giữa hai người." Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn cô lúc nãy, cô nở một nụ cười chua xót. Cô đang hy vọng cái gì? Hy vọng trong bọn ấy năm, anh vẫn yêu cô, bởi cho cô là người rời bỏ anh mặc cho cô là về phản bội anh, mà vẫn một lòng thông nhớ từ cô sao? Huyền ngồi nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, khó nhọc một đôi mắt ướt đẫm nhìn ra ngoài không vừa kính đối diện. Giữa nền trời xanh biếc, một chiếc máy bay phản lực bất ngờ rệt ngang qua, để lại một vệt khói trắng xóa rệt ngang bầu trời thành hai phần, rồi từ từ lan ra xung quanh. Rõ ràng là bầu trời rất đẹp, Tựa như một bức tranh phong cảnh sinh động. Vậy mà trong mắt Huyền nó lại trở thành một màu đen u ám. Không phải không phải chỉ là bầu trời mà tất cả những thứ xung quanh cô đều trở nên u ám. Hiền, sao lại ngồi đây? Khánh nhẹ đẩy cửa bước vào, cậu định sang dụ Hiền đi ăn, vừa vào phòng đã thấy cô ngồi bẹp dưới đất, mặt lấm nhem nước mắt, khuôn mặt cô gầy gò xem sao, đang thất thần nhìn ra phía tấm kính lớn. Cậu hốt hoảng chạy lại, ngồi xuống trước mặt cô, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia. Tay cô rất lạnh, nhìn thấy cô như thế, trong lòng cậu lại trào dâng một nỗi xót xa sao thế này, đứng lên đi. Huyền căn bản không nghe được lời của Khánh, cô vẫn không có chút phản ứng, cũng không quay sang nhìn Khánh, đôi mắt mờ đục vẫn nhìn trầm trầm về phía trước. Lúc này trong đầu cô thực sự trống rỗng. thành bấy xúc hiện dậy, đi lại đặt cô ngồi xuống ghế, nhìn thấy cô như vậy, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra với cô. Tim cậu chợt thắt lại, rất cuộc cậu phải làm gì mới có thể giúp cô vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa đây. Khánh nhìn cô bất lực cậu cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu thương, cậu cũng không thể khiến cô được vui vẻ. cậu hơi cúi đầu, thế đưa tay quẹt đi giọt nước mắt, vừa lăn xuống má cô. cậu kéo cô lại, ôm cả người vào lòng. cô gái nhỏ bé này, rốt cuộc là giữa cô và dương đã có chuyện gì? rõ ràng là cô vẫn còn yêu dương rất nhiều, hà có gì mà phải tự đầy đạn bản thân mình như thế? hôm sau đi làm, hiền cố tình đi thật sớm để không phải chạm mặt những người khác. lúc này tâm trạng của cô vô cùng tệ. Cô cố gắng giữ cảm xúc của mình tự nhiên hết sức có thể Nhưng cô cũng rất mệt Khi phải giả tạo như vậy Chẳng được lúc nào hay lúc đó Hiền ơi Đang trong chú phòng màn hình máy tính Nghe có tiếng gọi Hiền gần đầu lên nhìn ra phía cửa Là chị nhân viên phòng kế hoạch Chị ấy không vào chỉ đứng bên ngoài không đúng Có vẻ như đang sợ cái gì đấy Chị vào đi Có chuyện gì sao Chị kia khẽ cười Lưỡng lượng một chút Rồi dán dán bước vào trong kéo ghế ngồi đối diện cô em ổn không? Huyền hơi bối rối trước câu hỏi của chị kia nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười trả lời lại em thì có gì thì không ổn? khó nữa em còn làm được yên tâm đi em không sao đâu. Chị kia hơi ngó nghiêng xung quanh mặt lấm lét như chuẩn bị làm việc gì đó xấu xa sau đó lại cúi lại gần Huyền thì thào chị không hiểu suốt cuộc giữa em với xếp có chuyện gì? Sao ngày có vẻ lại ghét em đến vậy? Huyền hơi dẫn lại trước câu hỏi của chị Cô phải trả lời như thế nào mới đúng Là người yêu cũ Là người cô phản bội Bỏ rơi anh nên bây giờ anh mới ghét cô Anh thực sự ghét cô sao Không phải ghét Mà là hận Khuôn mặt cô bỗng trùng xuống Mắt trở lên mờ đục Cô không hề biết mình vượt Vô tình thốt ra suy nghĩ trong đầu với chị kia Chị kia hơi bất ngờ về câu trả lời của Huyền Hận là sao Bọn em và anh ghét có gặp nhau hả Cô hỏi của chị, khiến cô dập mình tỉnh lại, mới nhớ ra là mình vừa buột miệng. Cô hơi lúng túng, đưa tay khô khu trước mặt, vội nói. "Ờ, không, ừ, em lấy nhầm đấy. Thì mấy gã chết lúc nào lại thích làm khó nhân viên? Không sao đâu. Em có định sẽ làm cho anh ta tâm phục khẩu phục." Chị kia hơi nhíu mày nghi hoặc, nhưng tỏ hiện như vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc nãy mấy người dưới phòng kế hoạch bàn nhau, cười chị lên thăm dò tình hình của Huyền, chị cười lại với Huyền rồi tạm biệt, nhanh chóng trở về phòng làm việc, thông báo tình hình. Từ ngày Huyền vào làm, bao nhiêu công việc đều dồn hết cho Huyền, tuy là đỡ đi một phần gánh nặng, nhưng họ cũng không phải là người chỉ biết ý lại vào người khác, vì vậy cho nên họ cũng rất quan tâm tới Huyền. Rồi khỏi phòng làm việc, Huyền hướng thẳng về phía khu vực giải lao, lấy cho mình một tách cà phê. Cả bây ở trong bệnh viện với bố Nên bây giờ cô rất mệt Chỉ có cà phê mới khiến cô tỉnh táo hơn được một chút Cô có tay cô gái lúc nãy Tới tiền giám đốc phòng kế hoạch không Cô ta là ai vậy nhỉ Thấy rồi, người bảo cũng ở bên Úc về đấy Chắc họ quen nhau nên bên đấy Có phải người yêu không Anh ấy đẹp trai thế tay giỏi thế thì chỉ có mấy người như vậy bị sừng vẽ anh ấy, thì đâu như mình Mấy con nhân viên bên bộ phận khác Súng nhau bàn tán Huyền đã nghe thấy lòng cô lại dấy lên một cảm giác xót xa. Cô vội lấy tách cà phê rồi trở về phòng làm việc, ngồi thẫn thờ trên ghế. Cô lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Huyềnơi, xe của em qua kìa. Một chị nhân viên kéo cánh cửa ra, thò đầu vào trong là với Huyền. Sau đó đóng cửa lại rồi đi. Huyền hơi do dự, nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Đi thì sẽ được thấy anh, nhưng cô sợ. Nhiều thấy anh rồi, mình không kìm lòng được mà trở nên yếu đuối. Cô bỗng nở một nụ cười. Cô coi chưa sát hơn bao giờ hết. Chẳng phải cô giỏi thiết kế hoạch lắm sao? Sao không tự biết cho mình một bản kế hoạch về vắm xúc luôn? Hai tay nắm chặt, cô hít một hơi thật sâu rồi đi thăng sang phòng bên cạnh. Đứng trước cửa ngập ngừng một lúc lâu, cô mới đẩy cửa bước vào trong. "Xin cho gọi tôi có trưởng 4 năm. Tôi là sếp. Hay cậu là sếp?" Cô nói cậu hiền dừng lại, đột ngột, bởi vì hình ảnh vừa đập vào mắt cô. Bên cạnh dương là một cô gái tóc vàng ngắn. Ngang lưng, khuôn mặt rất xinh đẹp, cô ta mặc trên người bộ váy ôm sexy màu đỏ, khoe rõ ba vòng bốc lửa. Đôi môi đỏ mọng như trái mận chín. Cô ta đang cuộn lấy dương như một con ráng đang cuộn lấy môi, đung đưa bộ ngực căng tròn trước mặt anh. Cặp đùi trắng nõn của cô ta chuẩn bị đưa cá lên đùi anh, thì dừng lại bởi sú xuất hiện của Huyền. Cô ta giật mình quay sang nhìn Huyền, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Chắc chắn là đang bực mình vì Huyền đã phá đám chuyện của mình. Dương hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền. Anh vội ngồi thẳng dậy Để nhẹ cô gái kia qua một bên Chỉnh lại dây cà vạt Khuôn mặt anh hơi biến sắc Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ Anh ho nhẹ vài tiếng Nhìn cô lớn giọng: Vào không biết gõ cửa sao Phép lịch sự tối thiểu cũng không có Thì còn làm được cái gì Hình nhất thời không biết nói gì Đầu óc cô đang dối tung Cô cứ trôn chân tại chỗ như vậy Mắt đứng chồng Nhìn hai người trước mặt Nhìn cái gì Cô không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao Cô gái kia nhìn mày nhìn Huyền lớn giọng quát, sau đó liền hiện một cái trái mặt, cô ta đang cảm thấy khó chịu trước phản ứng của Huyền. Và lúc nào không vào, lại nhắm ngay lúc người ta đang vui vẻ mà vào, đúng là cái thứ sao chổi. Bị cả hai người quát, Huyền mới sực tỉnh lại. Cô lúng túng cúi đầu xuống lắp bắp, "Xin lỗi, tôi đi ra ngay." Nắm chặt hai bàn tay đang dịn mồ hôi của mình, Huyền lùi lại một bước, xoay người định ra ngoài thì lại có tiếng quát làm cô khực chân lại tại chỗ, cô hít một hơi. Xoay người lại cúi đầu Thế có gì giận dò Thái độ đó là sao Ở đâu ra cái kiểu không biết tôn trọng cấp trên như vậy hả Phòng tôi muốn vào thì vào Muốn ra thì ra sao Cô gái bên cạnh thấy giường quát Huyền Thì có vẻ rất đắc ý Cô ta nhìn Huyền Khóe môi khẽ câu lên một nụ cười để khinh bỉ. Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cũ Hơi khung đầu xuống chút nữa trả lời Xin lỗi sếp Lần sau tôi sẽ chú ý Sếp còn gì giận dò không Nếu không cho tôi xin phép về phòng làm việc tiếp đem hết đóng này để làm đi. Còn nữa, ai cho phép cô nói chuyện với cấp trên mà lại nhìn đi chỗ khác vậy? Có phải là cô đang khinh thường tôi không? Cố Hạo Huyền nghẹn đắng, rõ ràng là anh đang làm khó cô. Cô cười trong lòng một cách chua rát, thu hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn không hề có chút biểu cảm nào. xin lỗi dép. Nói xong câu đó, Huyền mệnh dặn tiến về phía ba làm việc của Dương. Cô liếc sơ qua, nhìn thấy đống tài liệu đặt trên bàn, thì cúi xuống ôm hết lên. Nhìn thằng vẫy mắt sâu thẳm của kia của anh, mà nhẹ nhàng cắt lời. "Tôi đã lấy tài liệu rồi, tôi xin phép trở về làm việc." Cô ngừng một chút, liếc sang người con gái bên cạnh Dương rồi nói tiếp. Hai người cứ tiếp tục, "Xin lỗi đã làm phiền." Nói xong, cô cũng không đợi hai người kia có phản ứng gì, liền xoay người bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dương có vẻ bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Huyền, khuôn mặt anh hơi biến sắc, ngay sau khi Huyền vừa xoay người đi, ra ngoài Chắc cô đã hiểu lầm anh với cô gái bên cạnh Khi trông thấy cảnh vừa rồi Anh làm gì mà đờ người ra vậy Thanh Ngọc khẽ đưa bàn tay trắng nõn nà Với bộ móng sơn đỏ chót lên Khẽ vốt qua mặt Dương Khiến anh giật mình tỉnh lại Dương lập tức thu hồi tất cả những ý nghĩ vừa qua qua đầu Anh đẩy Ngọc qua một bên Về đi Dương không nhìn Ngọc Giọng anh có chút mệt mỏi Khẽ thở dài Anh đưa tay lên Xe xe hai bên thái Dương Anh này Người ta nhớ anh muốn chết từ ốc bay về đây cũng đến tìm anh ngay anh hư quá đấy ngọc tiến sát lại gần ôm lấy cánh tay dương lũng điệu giọng nói có chút trách móc hờn dỗi vòng một căn tròn được dịp mà cọ sát vào cánh tay chắn chắc của anh đây là công ty tôi cũng đâu có mượn cô phải đi theo tôi qua đây không muốn bị ăn chửi thì đi ngay lập tức nói xong dương đặt tay ngọc xuống không chút thương tiếc dùng lực đẩy nhẹ ghế ngồi xích lại và làm việc bắt đầu chăm chú vào dăm dắp đóng tài trên bàn bộ dáng anh lúc làm việc cũng thật hấp dẫn đến chết người anh dám bên ngoài xuyên qua khung cửa kính chiếu nên mặt anh một vùng sáng mờ nhạt khiến cho khuôn mặt dị nghiêng của anh càng trở nên cuốn hút ngọc nốt nước bọt không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của anh mà bước lại gần đôi tay vuốt ve hai bên vai anh sau đó từ từ di chuyển xuống trước ngực cô cúi sát lại gần nhắm mắt lại khẽ hút mùi hương lan tính trên cơ thể của anh một cách ngây mẩn Hành động này của Ngọc khiến Dương có vẻ không vui, sáng anh khẽ nhíu lại thành những đường nhăn nhỏ nhỏ. Dương ánh mắt sắc lạnh, quay sang nhìn Ngọc. Nhìn thấy ánh mắt của Dương, Ngọc có chút sợ sệt. Tính ra cô quen biết Dương cũng gần được một năm rồi, tính cách của anh, thế nào, ít người cô cũng đã rõ. Cô tuyết nói, thu hai tay về, lùi sang một bên. Vậy, vậy em về đây, không khác em lại tới. Ngọc đưa tay quảng để quay túi sách, đặt bên mép bàn xong bước lại gần cúi xuống gần mặt dương định đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt nhưng dương lại tránh sang một bên nụ hôn nơ nở trong công trung cũng vì thế mà bay mất theo gió ngọc cảm thấy có chút bất mãn hai hàng chân mày khẽ động nhưng cô cũng không dám ý kiến gì chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng rồi xoay người đi ra ngoài hiền trở về phòng thả luôn cơ thể một cách mệt mỏi xuống ghế khoảng khắc trong cái hình ảnh kia cô thật chỉ muốn chạy ngay khỏi đó trốn vào một góc tối mà khóc thật to nhưng cô không làm được hai chân cô lúc đó giống như đã bị đóng xi măng rất chặt không thể nhấc lên nổi cô không biết mình đang suy nghĩ gì nữa chẳng phải cô luôn muốn chúc phúc cho anh sao chẳng phải cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ tìm được cho mình một người con gái tốt hơn cô sao vậy tại sao lúc nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác sao tim cô lại đau thế này cảm giác có gì đó nhè nhẹ trong lòng không thể nói thành lời huyền xoay ghế đôi mắt mơ hồ xuyên qua khung cửa kính nhìn về một phía xa xăm Được rồi Trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này Cô sẽ tự xây dựng cho mình một bản kế hoạch Bao gồm cả phần còn lại của cuộc đời Và cả những cảm xúc của mình nữa Cô nghĩ mình nhất định sẽ làm được chiếc điện thoại bàn màu trắng đặt bên cạnh Bắt ngờ reo lên khiến huyền giật mình Cô đang tập trung trong chú giải quyết Đóng tài liệu lúc sáng dưới phòng kế hoạch mới mang lên Cô với tay ấn nút no ngoài Vừa tiếp tục kêu chết Vừa trả lời Alo Không có tiếng trả lời Hiện hơi ngạt luôn, khẽ đưa hai hàng chân mày, ngẩng đầu lên nhìn chiếc điện thoại, vẫn còn đang ở chế độ nhận cuộc gọi. Xin hỏi ai vậy? Thả cho con biết cả tên. Im lặng một lúc, cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên vài tiếng lúng đọng. Giọng nói này, cho dù có lẫn cả bao nhiêu giọng nói khác gì nữa, thì Huyền vẫn có thể nhận ra được, là của Dương. "Tôi biết rồi, xin xin đợi một chút." Cô trả lời lại, sau đó tắt điện thoại, đứng dậy, rồi khỏi phòng đi về phía khu giải lao pha một ly cà phê đen cô cho hơi nhiều đường một chút xưa nay anh là người ưa đồ ngọt anh ghét những thứ có vị đắng sở thích của anh cô rất rõ cầm ly cà phê trên tay cô chậm rãi bước thẳng về phía phòng riêng đứng bên ngoài do dự một chút rồi cũng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa xếp tôi mang cà phê tới vào đi chỉ đợi câu trả lời vang lên then đẩy cửa bước vào trong anh đang làm việc Ánh mắt chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên bàn không rời. Hôm nay anh mặc sơ mi màu tím nhạt, quần sơ bì đen, chiếc áo và, và sọc lì ti được thắt khéo trên cổ khiến anh càng trở nên lịch lãm. Phòng độ hơn, một cơn gió vô tình thổi qua, hất tung mái tóc mềm mượt của anh sang một bên. Anh vẽ đưa tay vuốt lại cho vào nếp. Hành động vừa rồi của anh khiến Huyền hơi ngạn ngơ. Cậu đứng nói làm gì? Bị giọng nói của Dương làm cho giật mình, Huyền hơi với rối hai mắt chớp chớp khẽ cúi xuống tránh ánh mắt của Dương đang nhìn mình. Um, tôi um, cà phê đây. Huyền hơi lung túng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm ly cà phê còn đang phốc khói, cô cúi lại gần đặt trên bàn trước mặt Dương, rồi bước về sau mấy bước, cô ngẩng đầu lên nhìn Dương, khuôn mặt cô tự nhiên hết sức có thể, trong lòng bọc dù có hơi dao động, bởi vì đang đứng gần anh, nhưng lý trí mẹ nhất quyết bắt cô phải giữ bình tĩnh. chưa còn gì dặn dò không? Dương nhìn cô một cái cầm ly cà phê lên, sẽ được qua đưa lại trước mũi, hít nhẹ rồi nhấp một ngụm, phang thòi uống cà phê của anh cũng thật cuốn hút, phụt, ngụm cà phê yên vị trong miệng của anh chưa đợi năm giây, tại vì anh tống thẳng ra ngoài, không biết là vô tình hay cố ý, lại nằm ngay chỗ hiền mà phun tới, Hiền sững người, Hết nhìn dương rồi lại cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình vừa mới bị ngụm cà phê trong miệng của anh phun ra vấy bẩn, lem nhen cả một vùng, dương nhìn cô, khuôn mặt vẫn dũng nhân nét lãnh đạm giống như việc anh vừa làm hoàn toàn chẳng có gì toát vậy. cà phê chỗ gì đây? ngỏ như rớt đường vậy ạ. Huyền hơi ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của Dương đôi mắt đang nhìn anh trở nên mơ hồ, có chút khó hiểu. chẳng phải trước giờ em vẫn luôn thích những thứ ngọt sao? Xin lỗi, tôi tưởng rất thích ngọt. đừng có làm như cô hiểu tôi lắm vậy. không biết hỏi trước sao? Xin lỗi rớt, tôi đi pha cái khác cho rớt. Huyền khẽ nước nước bọt cúi đầu ra vẻ ăn năn vừa định say người rời đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra cả Huyền và Dương đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài Dương tôi có cái này cần rộng người co lên trước sau đó là một bóng người cao lớn dần hiện rõ Khánh bước vào trong cực kỳ ngẩng đầu lên đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cậu hơi bị ngây người ra một chút mày làm gì ở đây Khánh nhìn thấy Huyền ánh mắt cậu giở lên một nụ phức tạp chưa kịp để Huyền trả lời cậu đã bước ngay tới chỗ cô rút chiếc khăn tay màu trắng trong túi quần ra vội vã lao mấy vệt đen lấm tấm trên áo cô. tờ mặt cậu có chút hoảng hốt. bị cái gì thế này? Huyền im lặng không trả lời. cô không biết phải giải thích như thế nào. cô hơi lúng túng, cúi đầu xuống lấy nhĩ. không có gì. tao hậu đậu quá thôi. Khánh hơi nghi hoặc, quay sang nhìn phía dương. con người kia từ đầu tới cuối vẫn ngồi đó không chút phản ứng. liếc sang ly cà phê trên bàn, Khánh nhỡ lầu ngồi đón ra được chuyện vừa xảy ra ở đây. cậu kéo tay Huyền lùi ra sau lưng mình một chút. Tối nay gần Dương, khuôn mặt lo lắng chuyển sang nghi ngờ Trong giọng nói và chút tức giận Có phải là cậu làm không? Và không biết gõ cửa sao? Dương không hề có chút sát thái biểu cả nào trên khuôn mặt Anh Đạnh Đùng gần đầu nhìn Khánh Cũng bởi cái thái độ xa đã cách đó của anh Khiến Khánh càng trở lên tức giận hơn Cậu quá đáng rồi đó liên quan tới cậu không? Người bên phòng cải tiến không lo ở bên đó làm việc Chị sang đây làm cái gì? Tôi là sếp, tôi có quyền Cho dù cậu có là sếp, cũng không được làm như vậy Nó là nhân viên của công ty không phải ô xin của cậu để cậu hạnh hạ Dương hả lưng ra sau ghế Khoanh hai tay trước ngực Khuôn mặt anh hờ hững như không quan tâm tới những điều Khánh vừa nói Anh nhìn Khánh một lúc Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh Còn có chút gì đó chán ghét Tôi là sếp Hay cậu là sếp Trong bốn sáu, gục ngã Trước thái độ ấy của Dương Khánh dường như không thể kìm nén được con tức giận trong lòng nữa Đôi mắt dịu dàng từ ngày chuyển sang một màu đỏ ngầu, hiện rõ vài vằn máu. Hai tay cậu nắm chặt, những đường gân xanh trồi lên theo từng viên Dương chống rất đáng sợ. Khánh không nói gì, bước thẳng lên trước mặt Dương, nhòm người về, về phía trước, bất ngờ từng lấy cổ áo Dương lên mạnh, kéo khuôn mặt của Dương sát lại với mình, trừng mắt nhìn, ánh mắt cậu lúc này cũng như một tia lửa điện, chỉ trầu xuyên qua người đối phương. Dương vô cùng bình tĩnh đối với hành động này của Khánh, khuôn mặt anh hơi giãn ra một chút, miệng câu lên một nụ cười cong. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Khánh Bằng ánh mắt lạnh lùng Trái lại, Huyền trong thời hành động này của Khánh Thì hoảng hốt, vội vã chạy tới Tung lời cánh tay to khỏe của Khánh lây mạnh Mày làm gì đấy, Bình tĩnh đi Khánh tức giận Nhấn sang canh kết, dòng tình chữ Tốt nhất là cậu đừng làm gì quá đáng với Huyền Nếu không Tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu, hiểu chưa Nói xong câu đó Khánh buông cổ áo dưng ra đẩy anh một cái khiến cho người anh đang ngồi lăn ra sau đụng trúng tấm kính lớn phía sau lưng, kêu cạch một tiếng. Thanh danh người tướng tay huyền lôi đi, lôi cô một bậc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Dương vẫn nhìn theo hai người, cho tới khi cánh cửa phòng khép lại, anh mới khẽ nở một nụ cười chua chát. Cậu ta đang đau lòng sao? Rõ ràng là anh đang rất ghét cô. Vậy tại sao? Tại sao lúc nãy trông thấy cô như thế? Anh lại có chút không thoải mái. Không phải. Hình như anh nhận ra cảm xúc của mình đang bị lật lạc. Dương kéo ghế từ phía trước, đưa hai tay chống lên bàn ôm đầu, anh sáng nhạt nhạt bao trùm lên cả người anh, khiến bóng dáng anh lúc này trở nên thật cô độc. Lâu dần về phòng làm việc, Khánh dần nhiều vẫn chưa nguôi ngoài cơn giận. Cậu túm tay cô, sau đó người ấn xuống ghế. Huyền hơi khó hiểu trước thái độ này của Khánh. Lúc nãy, xin lỗi họ đã đánh nhau rồi. Nếu cô không có ở đó, chắc họ sẽ đánh nhau thật đấy. Cô hất lên nhìn khuôn mặt vẫn còn băng đỏ gắt vì tức giận của Khánh. Mày bị sao đấy? Chỉ nói vô ý thôi mà. Nghe câu nói này của Huyền xong. Khánh hình như càng thêm tức giận, cậu quanh mắt sang trùng mắt nhìn Huyền. Vô ý rồi sao? Vậy thế nào mới là cố ý? Hai đợi đến lúc hắn đem mà ra và dày vò đến sống sợ chết rồi mới là cố ý sao? Huyền biết Khánh quan tâm cô, lo lắng cô. Nhưng anh, cô cúi đầu xuống, hai mắt chớp nhẹ quay đi chỗ khác, như muốn lảng tránh câu hỏi của Khánh. Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao sẽ bắt nạt vậy sao? Anh ấy không làm gì được tao đâu. Tao là ai chứ? Chỉ được cái miệng là giỏi. <cười> Khánh thôi không tức giận nữa, khuôn mặt từ từ giãn ra. Bỏ đi, Huyền không có nỗi, chỉ là cái tên khốn kiếp kia. Bốp, Khánh đặt mạnh màu, bàn tay đang nắm chặt sống bàn, khiến Huyền giật mình. Cô thở ra một hơi, quay sang lườm Khánh. Yên à, làm hết cả hồn. Thôi, đi đi xong đi cho ta làm việc. Công việc đang chấp như núi thế này, về đi. Huyền chu chu cái miệng nhỏ lên lính thoáng, hai tay còn đưa lên phẩy phẩy về phía trước, như đuổi tà. Đuổi đi à? Khánh giếng mày quay sang nhìn cô, cái cô gái này đúng là không thể nào giận được. Ơ, rửa đấy, mà đi đi. Trời ơi, đứng đây nãy giờ làm phòng ta sặc mùi ưu ám thế này. Ra ngoài đi mà. Huyền đứng dậy, đưa hai tay để Khánh từ từ bước ra phía ngoài, rồi kéo cửa âm Khánh ra ngoài. Cô đứng bên trong nhìn Khánh, hai tay đưa lên đầu, giống hai cái tay thỏ, mặt hơi nhăn lại lè lưỡi ra trêu chọc Khánh, khiến cậu có chút buồn cười. Khánh xoay người định rời đi, bắt gặp một đám người đang lồ nhổ phía trước nhìn thấy Khánh, họ giật bắn cả người, mặt lấm tấm mồ hôi. cả đám quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Khánh cười cười gượng gạo. người thì gãi đầu, người thì giả bộ phớt phớt tóc. không ai nói ai, tự động từng người một nháy mắt với nhau, cùng tản ra mỗi người mỗi hướng. cái đám người này đúng là người chuyện thật đấy. chờ đám người kia đi hết, Khánh mới trồng rãi đi về phòng làm việc. trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lo sợ. bây giờ cậu lê làm gì để giúp Huyền đây? cậu biết là cô đang che giấu cảm xúc của mình bản thân hai mươi mấy năm trời cô là người như thế nào không lẽ cậu còn chưa rõ sao chỉ là nếu cô không muốn nói cậu cũng không dám miễn cưỡng mà hỏi khánh kẽ thở dài rồi bước đi nhanh hơn tôi giải đen bóng loáng lện xuống nền nhà vang lên những tiếng cồn cộp rọi vào hai bên tường hành lang vọng lại nghe thật lạnh lẽo zen zen điện thoại trên bàn kêu Hiện năng gõ máy tính, cô không nhìn mà với tay sang lấy điện thoại, tới tên xuất hiện trên màn hình đang nhấp nháy khiến cô khựng lại động tác, tròn hơn dữ lại, trong lòng cô có một sự cảm không lành. Có chuyện gì vậy? Chẳng biết tẩy dây bên kia đã nói gì, ngay xong, hình liền thốt lên. Sao cô? Được, tôi đến ngay. Mặt cô biến sắc, hốt hẳn về cải túi trên bàn, vội vã lao ra khỏi phòng. sau quá vội vã? nên vừa ra khỏi cửa, cô liền đụng trúng ai đó. cả người nhào sang bám lấy bức tường, túi sách trên tay vang sang một bên. cô lồng cồn bước tới, nhặt túi lên, đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi zip rồi chạy đi. đứng lại đó. giọng nói lãnh đạm vang lên, khiến cho không gian xung quanh càng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. huyền khựng trở lại, sau người về sau ngẩn đầu nhìn. là dương, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện với anh nữa. cô phải đi ngay bây giờ. xin lỗi sếp, tôi đang có việc rất gấp, cần đi ngay. Đang trong giờ làm việc Lại tự ý đi ra ngoài Đây là vi phạm về lợi quy rồi Cô không biết sao Tôi biết Nhưng thực sự tôi phải đi ngay Nếu không sẽ không kịp Thế mong xuất thông cảm Nhìn về mặt hốt hoảng có huyền Dương có chút thắc mắc Rốt cuộc là chuyện gì mà phải vội vã như vậy Tôi không cần biết Nếu không có lý do chính đáng Vậy thì cô đã vi phạm lợi quy, Chịu lương Rốt cuộc anh ấy đang muốn cái gì đây Huyền nắm chặt hai tay Mở to mắt Nhìn thẳng vào mắt Dương Vậy thì tôi cứ chịu đi Tôi xin phép không đợi dương trả lời, huyền đã xoay người chạy khỏi đó. buổi thuốc khử trùng khiến huyền khó chịu khi vừa đẩy cánh cửa lớn bước vào trong. bệnh viện đông nghịt người, hàng ghế trời kiến chỗ. người đi kể lại tấp lập, bác sĩ, y tá mặc áo blue trắng ra ngoài và vào liên tục. tiếng kêu gấp gáp của xe cấp cứu vọng vào trong, hòa với khung cảnh trước mắt khiến không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. huyền hốt hả chạy thẳng lên trên lầu trên, tính về phía phòng bệnh của bố cô. mở cửa bước vào, cô trông thấy bà dì nhẹ của mình và mấy vị bác sĩ. Y đang đứng xung quanh giường bệnh, nghe tiếng bước chân, họ đồng loạt coi ra nhìn cô, khuôn mặt họ nhìn, hình như không bình thường, ánh mắt họ nhìn cô có chút đồi rối hiện khẽ nhướng mày nghi hoặc, tiếng nệ gần giường bệnh hơn, bố cô vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc, miệng vẫn đeo ống thở oxy, cô vẫn cảm nhận được nhịp thở của ông. Có chuyện gì vậy ạ? Huyền khó hiểu, coi ra nhìn mấy người xung quanh, họ nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau như có điều gì đó khó nói bà gì của cô thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất thái độ của họ khiến cô càng trở nên sợ hãi hơn rốt cuộc nó có chuyện gì ai trả lời đi chứ giọng huyền bắt đầu trở nên run rẩy tay cô vô thức nắm chặt lấy quai túi sách một vị bác sĩ có mái tóc mới tiêu đeo cặp kính dày cộm ngước lên nhìn huyền sẽ ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói lúc nãy tình trạng của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu đi chúng tôi vừa vào kiểm tra bệnh nhân bác sĩ kia đột nhiên bỏ lửng câu nói nhìn huyền say sụp Nửa muốn nói tiếp Nửa lại không muốn nói Huyền cảm thấy có chút nóng giật Bố tôi giúp cô làm sao Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sau Bây giờ Bây giờ e là chỉ có thể Đợi cứu tích Vì bác sĩ kia nói xong Tôi sang nhìn những người còn lại khẽ lắp đầu Sau đó từng người một lặng lẽ rời đi Căn phòng bỗng chốc im lặng một cách đáng sợ Đầu không kì vốn đã không thấy mấy dễ chịu Này càng trở nên ngột ngạt hơn Huyền như chiếc đứng tại chỗ Bởi tin tốt bác sĩ vừa thông báo khuôn mặt cô trắng bệch Hai tay dịn mồ hôi năng run dương, dương Thả rơi cái túi xách xuống đất Họ nói bố cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu là sao Chỉ có thể đợi kỳ tích là sao Ý họ có phải là Bố cô sẽ không thể tỉnh lại vậy không Không thể nào Cô ngã khủy xuống đất Cả người dường như không có chút sức sống Cảnh vật xung quanh như tối lại Tài cô cũng ủ đi Không còn nghe thấy gì nữa Huyền, con sao thế bà hồng thấy huyền đột nhiên ngã nhào xuống đất thì hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy ngồi lên ghế huyền ngẩng đầu nhìn bà hồng như đang hy vọng điều gì đó nắm chặt tay và lay mạnh bà nói đi có phải nó nhầm lẫn gì vậy không bố tôi không sao hết không sao hết có đúng không bố con giọng bà hồng tròn nghẹn lại bà không thể thốt lên được nổi nào nữa chỉ biết cúi vào mặt xuống thút thít nước mắt bắt đầu dị ra lăn xuống hai gò má đã có vài đường nhăn nơi khóe mắt vì tuổi tác Huyền ngồi đồ đẫm, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, một giọt nước nóng hổi lan xuống má. Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt công với cô như thế? Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt rời xa cô? Tại sao lại cướp họ khỏi cuộc đời của cô? Suốt cuộc cô đã làm gì sai? Để bây giờ cô phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn như thế này? Cuộc sống vốn đã không đẹp kẽ gì, nay lại càng thêm tội. Cô chỉ biết cắm đầu và làm việc như một cỗ máy. Trông cô bây giờ như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, bị đốc lộ sức lực, một cách toàn bạo, khuôn mặt gầy gò xanh xao, hai mắt thâm cuồng sau hôn hút, không khác gì một cái xác khô. đến công ty, cô luôn tìm cách tránh tránh mọi người. Khánh đi công tác với cả tổ ở tỉnh khác cũng được hơn một tuần nay rồi. lúc đi cô cũng không diễn kháng, cô không muốn Khánh trông thấy bộ dạng của mình bây giờ. một tin nhắn vừa được gửi tới qua email, là của Dương. Huyền nhẹ khẽ thở dài, khóa màn hình máy tính rồi đứng dậy, ôm đóng tài liệu trên bàn đi ra ngoài. Huyền bị ai đó động trúng từ sau lưng vốn cơ thể đã đang yếu rồi nên bị đụng trúng cả người cô ngã nhào xuống đất đấm tài liệu trên tay rớt tung té dưới đất mỗi chỗ một tờ cô không nói gì cũng không nhìn xem là ai chỉ mệt mỏi cúi xuống nhặt hết mờ giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt sắp xếp lại một chút rồi đứng dậy bước về phía trước ngọc thấy huyền như vậy thì đứng khoanh tay tại chỗ cửa bắt ý nhìn huyền bằng ánh mắt khiêm thường lúc nãy đi tới đây cô ta thấy huyền đang đi phía trước liền cởi ý bước nhanh tới gần vào vai huyền khiến cô ngã xuống đất Ngọc gây tay hấp tung màu tóc vàng trái của mình ra sau lưng, sợ ướng ẹo lướt qua trước mặt huyền đi thẳng. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy ôm sát màu hương phấn, ngắn cuốn cỡ, tóc cài một cái nơi cùng tông cỡ bụi, đôi giòn đảo bóng lưỡng. Cô ta dừng lại trước cửa phòng dương, không thẳng gõ cửa, liền mở ra đi vào trong. Huyền sau đó cũng đi tới, tin mở cửa. Nhưng cô vẫn gõ nhẹ vài cái, rồi mới đi vào. Dương đang ngồi xem tài liệu, hôm nay anh mặc vest. Trông rất phong độ, mái tóc đen bóng mượt được chảy ra sang một bên, càng làm anh trở nên cuốn rạc hơn. Huyền đi tới, đặt tập tài liệu lên bàn, im lặng không nói gì. "Không có miệng à?" Huyền nước nước bột, khó nhọc cất lời, "Kệ, tối hồi ở đây, tôi tôi xin phép, đưa lại cho tôi đi cà phê." Dương từ nãy tới giờ không hề ngừng đầu lên, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu trước mặt. "Lấy đơn cho tao đi nước nhé." Ngồi ngồi bên ghế sofa, chân bắt chéo lên nhau. Cô ta cũng không nhìn Huyền, mắt dán vào bộ móng tay sơn xanh lẻ mà ngắm nghía. Tôi biết rồi. Huyền khẽ thở ra một hơi mệt mỏi rồi xanh người đi ra. Lát trở lại với hai ly, một ly cà phê, một ly nước lọc trên tay. Cô đang mệt nên hai tay cầm ly cứ run run, khiến nước bên trong cũng rung theo, đặt hai ly nước xuống bàn. Huyền đẩy ly cà phê còn nghi hút khói, lại gần rơi một chút, đang định coi xa mang nước cho Ngọc. Cô đã thấy Ngọc đứng dậy, tiến về phía mình. Cảm ơn nhé. Ngọc cười một cái với Huyền Nhìn qua là biết ngay nụ cười ấy chỉ là giả tạo Tôi xin bước về phòng làm việc Lại xong, không đợi dân đồng ý Cô đã xoay người lại, bước đi Đứng lại đó, tôi đã cho cô đi chưa Huyền dường như không nghe thấy gì nữa Mọi thứ trước mắt Như đang mờ dần rồi từ từ tối đi Cô cảm thấy cơ thể của mình bỗng trở lên nhẹ tênh, chân cũng không còn chút sức lực nào nữa Bước chân dừng lại trước cửa Cũng là lúc mắt cô nhắm lại Địch Dương phát kinh khi thấy huyền đột nhiên ngã nhào xuống Nằm ngắt dưới đất Khuôn mặt anh biến sắc, Không nói không rằng đứng phát dậy Lao nhanh tới bên cạnh vật cô dậy Trẻ chạm vào hai má cô vỗ nhẹ Sao thế này? Mau, mau gọi cấp cứu Dương muốn đẩy, muốn tự nguyện Hay ép buộc Dương bế sốc huyền dậy Chạy thẳng về phía cầu thang máy để mạc ngọc cứ đứng ngơ ngác trong phòng Ông cơ thể rời buộc nhẹ tanh trong tay Anh không còn nghĩ được gì thêm nữa tâm chỉ anh lúc này vô cùng dối chiếc xe hơi màu đen đóng bóng đi buôn vuốt trên đường tối chóng mặt sau đó dừng lại trước bệnh viện nhanh chóng khung người ra xe lao vào trong lớp ngắt nhanh chóng tới phòng cấp cứu đi một cô y tá chạy lại dân đứng chân tại chỗ mắt nhìn về hướng chiếc xe vừa được vào trong phòng cấp cứu cho đến khi cánh cửa khép lại bước chân nặng nề đi lại hàng chờ ngồi tay chống lên đối. Huyền xuống ôm lấy đầu Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bé nhỏ ấy ngã Huyền xuống Anh đã rất sợ Thật sự rất sợ ký ức trong quá khứ lại ùa về Dương còn nhớ rõ Hôm đó, sau khi mất liên lạc với Huyền Anh đã điên cuồng gọi hết người này tới người khác Nhưng không một ai biết chút gì về cô cả Dương vừa lo sợ, vừa tức giận Anh không hiểu tại sao Huyền tự dưng lại bật vô âm tín Mấy ngày không có tin tức gì về Huyền Dương thực sự rất nhớ Huyền Anh không thể tập trung vào bất cứ chuyện chuyện gì khác việc học tập bắt đầu bị từ thất, anh rất nảy ôm cái điện thoại, liên tục gọi, rồi gọi, kết quả vẫn chỉ có một. rồi trong góc phòng, dương tức giận ném mạnh cái điện thoại qua một xó anh không thể chịu đựng được mối dây vò này nữa, anh chỉ hận không thể ngay lập tức bay về Việt Nam, cho dù có phải bới tung khắp nơi, anh cũng phải tìm cho ra cô. suốt một thời gian dài, dương có phải sống trong nhớ nhung ra điết. anh rất thích hiền thật sự rất thích, anh cũng còn nhớ rõ là từ khi nào có lẽ là từ lúc nhìn thấy cái con nhóc đen đúa nhỏ bằng nắm tay đang ngồi chống cằm chờ mẹ ngoài góc cửa, từ lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo như hoa sờ xương, không ngừng chớp khi anh giúp cô đuổi con chó đi, rồi theo thời gian tình cảm bắt đầu lớn dần, cho đến lúc nhìn cô ở cạnh người khác, anh mới thực sự nhận ra rằng tình cảm của mình đối với cô không phải là thích nữa, mà là yêu. đúng, là anh yêu cô. rồi mẹ anh gọi, mẹ khuyên anh nên quên cô. Bởi vì trong lòng cô đã có người khác. Anh không tin. Anh không tin cô là người như vậy. Mẹ gửi cho anh mật lọt ảnh chụp cô đang thân mật với người khác. Anh như thiết lặng tại chỗ. Đổi con gái anh hết mực yêu thương từ nhỏ đến lớn. Rất cuộc chỉ có cái gọi là khoảng cách mà không giữ được tình cảm của mình đã xà vào vòng tay của người khác. tin tức ấy như một nhát dao cưới thẳng vào tim anh. Anh đau đớn. Anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. tiêu học hành để anh lớn sang một bên. Anh vẫn đầu lao vào các trò chơi xa lạ, uống rượu, quán ba vũ trường, chỗ nào cũng có sự xuất hiện của anh. Em muốn quên cô, nhưng hình ảnh người con gái bé nhỏ ấy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí của anh. Khoảng thời gian ấy đối với anh quả thực còn đau khổ hơn việc ban cho anh một cái chết. Isa, chết đi rồi sẽ không còn phải nghĩ tới cô nữa, sẽ không phải đau nữa. Rồi từ tình yêu sâu đậm, anh chuyển sang hận cô, hận cô vì đã nói mà không giữ lời. Hận cô đã phản bội anh Hận cô vô lời chia tay một cách vô tình Rồi bỗng biến mất Không đổi lại chút dấu vết Con người anh bây giờ đều là vì cô mà trở nên như vậy Chẳng phải bây giờ Anh đừng rất hận cô gái ấy sao Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao Gầy gò ấy của cô Lòng anh lại xót xa, xa đến mức Chỉ một lôi cô ra quán ăn nào đó Mà tống cho một đống đồ ăn vào miệng cô Tại sao lúc trông thấy cô bị người khác ôm lấy Anh lại khó chịu đến thế Có phải anh đã sai rồi không Như con gái nhỏ bè anh hết mực yêu thương Giao giác cho anh muôn vàng nhung nhớ ấy Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Từng phút giây trôi qua Dương thấp thòm lo âu Hết đứng lên ngồi lại ngồi xuống Dựng người vào bức tường trắng lạnh lẽo Đôi mắt anh trở nên sâu hôn hút Cứ chăm chăm nhìn thẳng vào cánh cửa trắng xóa lạnh lẽo trước mặt Như đang chờ đợi gì đó Mùi thuốc mọc nạc Tính cho các cứu in hỏi bên ngoài Tính xe đẩy lạch cạch gấp gáp, Tính bước chân vội vã Hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp Dùm giặt vọng tới Khiến anh càng trở nên rối. bối Cách. cánh cửa đột ngột mở ra Dương lập tức đặt người dậy Chạy ngay tới Chẳng trước mặt vị bác sĩ vừa bước ra từ bên trong Cô ấy sao rồi Giọng anh có chút gấp gáp pha lẫn sự lo lắng, hồi hộp Ánh mắt anh trở nên sâu hơn thẳng thằng mắt vị bác sĩ kia chờ đợi câu trả lời Không nguy hiểm Nhưng vị sinh nhật cơ thể trầm trọng do mất ngủ Và không ăn uống điều độ để nhà nên chủ yếu quan tâm tới cô ấy một chút. Nói xong, vị bác sĩ kia xoay người rời đi. Dương nghe thấy vậy, thì khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là không có chuyện nghiêm trọng gì. khuôn mặt anh từ từ giãn ra, cơ thể cũng thả lòng một chút. Huyền được chuyển tới phòng bệnh riêng theo yêu cầu của Dương, trên chiếc giường trải ga trắng tinh, cơ thể thanh giao xa yếu ớt của hiền đang nằm nhắm mắt. Dương ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ bé kia, lòng lại dâng lên một cảm rát xót xa. Trên nước biển chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt truyền đến cánh tay về ruột kia, càng khiến anh đau lòng hơn. nhẹ nắm lấy bàn tay ấy, dương cúi thấp xuống, nhìn cô kỹ hơn. cái con nhóc cứng đầu này, mấy năm trôi qua vẫn không lớn lên được chút nào, hai mấy tuổi đầu rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao, mà để đến nông nỗi này. Đôi mấy trên mặt huyền sang một xuống gần chút nữa. cô đang thở, hơi thở rất yếu ớt. còn anh, tim anh như đẹp nhanh hơn bình thường hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường một nụ hôn ấm nóng nhẹ phớt qua cánh môi trướng chín nhợt nhạt đang khẽ run rẩy huyền khẽ động hai mắt sương trượt ra thả bàn tay nhỏ bé về vị trí cũ thu người ngồi thẳng dậy khoanh tay lơ đáng nhìn sang hướng khác mở mắt ra người thuốc sòp cay vào mũi khiến huyền ý thức được là mình đang nằm trong bệnh viện cô cảm thấy cơ thể mệt dã rời không chút sức lực khẽ cụt người quay lại cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi trước mặt cổ họng hẹn đắng Miệng cũng khô khóc, cô khó nhọc, cất lời Sếp Ừ Anh không quay lại nhìn cô Khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, khiến Huyền thoáng chút buồn Nhưng hiện tại, cô chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi gì nữa Im lặng một lúc lâu Dương liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng Anh không nói tiếng nào Cứ như vậy, mày lặng lẽ rời đi Huyền nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa Trong lòng có chút hù hẫng. Nhưng cô còn biết làm gì khác Anh bây giờ không còn là của cô nữa kẻ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở cho ổn định, ngột ngạt quá. cô không thích ở bệnh viện chút nào. bây giờ chỉ còn mình cô với bốn bức tường trắng lạnh lẽo. cô cảm thấy mình thật đáng thương. cạch tiếng mở cửa vang lên, Huyền khẽ mở mắt, xoay người nhìn ra ngoài, run trở lại về chiếc túi gì đó trên tay. anh im lặng không nói tiếng nào, cũng không nhìn Huyền lên một lần, lặng lặng đi vào trong đóng cửa, mở túi đồ lấy ra một tô cháo thịt bằm còn nghi ngút khói, mùi thơm từ thịt xào lẫn với mùi hành lá lập tức đánh thức vị gia của Hiền. Dậy em đi, nhanh phải uống thuốc." Thì ra anh không bỏ đi luôn mà đi mua cháo cho Hiền. Cô nhìn Dương Trâm chú, trong lòng lặng lẽ lan tràn một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, là cảm động sao? "Còn nhìn cái gì?" Hiền hơi lúng túng, vội thu ánh mắt rời khỏi người Dương. Thế tựa người định ngồi dậy, nhưng lưng hai mãi vẫn không thể ngồi dậy được. Một bàn tay dan nồng ấm, lembut qua, sau lưng Hiền nhẹ đỡ cô ngồi dậy có thể gần sát với anh thế này, thêm cô đập loạn lên vài nhịp, hô hấp cũng vì vậy mà nhanh hơn bình thường, khuôn mặt xanh xao chợt ửng hồng nóng bừng, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi một cách lạ thường, dương nhẹ kéo Huyền xếp lại, tựa vào đầu giường, lấy gối đặt sau lưng cô, rồi nhanh chóng xoay người lại. Anh đang cố che giấu đi cái cảm xúc lạ vừa mới xuất hiện khi chạm vào cô. người cô, ngồi xuống cạnh Huyền, anh chậm rãi cầm tô cháo nóng hổi, múc một thìa nhỏ, thở cho nguội bớt, rồi đưa lại trước miệng của Huyền. Hành động này của anh khiến Huyền có chút không được tự nhiên Cô nặng ra một nụ cười gượng gạo Không dám nhìn anh mà lý nhí. Cái đó sẽ để tôi tự ăn được rồi Dương có vẻ không vui trước phản ứng của Huyền Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm của mình Nhìn Huyền lạnh giọng. Tại như thế thì ăn được gì Không sao sẽ cứ để đấy Tôi tự ăn được mà Bây giờ muốn tự nguyện Hay để tôi phải dùng vũ lực Nhưng tôi lắm lời quá Đang không? Bị quát, huynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu hồn hút mang nét thâm trầm khó đoán. Kì ức trong cô lại ùa về, cố kìm nén và nước mắt đang trực trào ra khỏi ghé mắt. Cô khẽ há miệng, ngậm lấy thìa cháo đang lơ lửng trong không trung ngay trước mặt. Lạ thật, chỉ là miếng cháo bình thường thôi. Sau hôm nay cô lại thấy nó ngon đến vậy nhỉ? Cứ thế, từng miếng cháo lần lượt được anh dự dàng đút cho cô. Nghỉ thôi sớm đi, tôi về công ty đây. Dương đặt tô cháu đã cạn sạch lên bàn Dương gãy lại đỗ huyền nắm xuống Kéo chăn đắt cho cô Rồi nhanh chóng thu dọn mấy thứ trên bàn Rồi đứng dậy bước ra ngoài Cảm ơn sếp Bước chân khựng lại gần cửa Dương xanh người nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé kia Hai hàng chân mày khẽ động Nhưng không kịp để người khác phát hiện ra Đã lập tức trở lại về mặt lạnh lùng thường ngày Đừng lỗi nhầm Tôi chỉ không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới công việc thôi Mau phải đi còn trở lại làm việc Không ai rảnh rỗi làm giùm cô đâu nói xong, anh coi người bước ra ngoài đóng cửa lại. anh đứng nét ra một bên ô cửa kính nhỏ lặng lẽ quan sát người đang nằm ngủ bên trong một lúc lâu, rồi mới chậm rãi rời đi. một tuần sau đó, Huyên trở lại làm việc bình thường, vừa bước vào công ty, mọi người đã hớt hải xuống nhau lại hỏi han đủ điều. cô cũng không nói gì nhiều, chỉ cười vượng gạo trả lời cho qua chuyện, mặc cho ai nấy đều vẫn đang ôm một cục thắc mắc trong lòng. Tôi vào tới phòng làm việc của mình, Huyên đã khựng lại ngay cửa, Ngọc nhiên nhìn vào người đang ngồi ở chỗ làm việc của cô đứng ngồi trong phòng là một cô gái, có lẽ là lớn hơn Huyền vài tuổi, bởi trong cách ăn mặc của chị ta khá là đứng đắn, rất ra dáng dân văn phòng chuyên nghiệp. Chị ta mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài áo vest len lượn, mái tóc đen nhánh được búi lên một cách gọn gàng, trên mặt còn đeo một cặp kính nữa. Chị ta đang chăm chú xem xét tài liệu, nghe có tiếng bước chân đi vào, đền gọng lâu nhìn, trong tối Huyền, chị ta nở một nụ cười nhẹ, đặt bút xuống, khẽ đưa tay để gọng kính lên cao hơn một chút nhìn kỹ thì chị ta có vẻ khá xinh, nước da trắng mịn, cánh môi phớt hồng, đặc biệt là đôi mắt màu nâu long lanh ẩn sau cặp kính kia, rất cuốn hút. em là Huyền phải không? ơ, vâng ạ. nhìn thấy vẻ mặt ngóng nhiên của Huyền, chị ta đoán ra được cô đang nghĩ gì, liền nói tiếp. chị là Thùy Dung, người mới được tuyển vào thay thế vị trí của em. Huyền nghe đến đây thì cảm thấy có chút hoang mang. thay thế vị trí của cô? không lẽ cô bị đuổi việc rồi sao? Không phải chứ Mới có mấy ngày thôi mà Ờ Em chưa nghe thông báo gì cả Nếu vậy thì Chị có biết Em bị chuyển đi đâu không Chị cũng không rõ Nhưng rất có dặn chị là khi nào em tới công ty Thì coi phóng sếp Hình sẽ nhớ mày Không biết anh lại định hành hạ cô thế nào nữa đây Hay là định đổi việc luôn Thôi Em vào đó gặp xếp đi Chị làm việc tiếp đây sung cười lại ví huyền một cái Rồi cuối xuống tiếp tục xem xét tài liệu Ghi gì chết chết hiền thấy vậy cũng không tiện làm phiền, kẽ chàm một tiếng rồi đi ra ngoài. ông một bụng thắc mắc, chậm rãi lê bước ngoài hành lang. cô hướng thẳng vào phòng của Dương mà đi tới, đứng ra dự trước cửa một lúc, rồi cũng đưa tay gõ nhẹ. vào đi. vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy, nhưng hình như hôm nay có vẻ không giống mấy hôm trước, nhẹ nhàng hơn một chút rồi thì phải. cô khẽ chép miệng lắc đầu vài cái, rồi đẩy cửa bước vào trong. Dương đang chăm chú làm việc, anh vẫn đẹp trai phong độ, với áo sơ mi màu xanh nhạt. Cuộn sơ vin đen, hôm nay anh không thắt cà vạt, hai xe áo trên cùng cũng không cài, khiến bò ngực cứng rắn của anh cứ thoát ẩn thoát hiện, đằng sau hai vảnh áo, mỏng manh kia. Huyền nuốt nước bọt, phải công nhận là từ đó tới giờ, chưa khi nào cô hết bị anh hấp dẫn. Cô cứ đứng đầu ra đó, mà ngắm anh không chớp mắt. Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không phải để ngắm chùa, còn nhìn nữa thì cứ trả phí hư tổ đây. Huyền hơi giật mình vì bị anh nhìn một cách bất ngờ. Có điều lần này hình như anh có gì đó khác khác anh là đang chưa chọc cô sao còn nữa ngắm có một chút mà tính khí hư tổn hư tổn đấy gì ờ, à, tôi đâu có nhìn ré mà bên chỗ tôi làm việc nó có người mới rồi phải xác định đưa tôi đi đâu vừa nhẹ chớp mắt tự người ra sau ghế khoanh tay nhìn Huyền, hất cầm về phía bên tay trái của căn phòng nhìn thấy hướng dương tưởng ám chỉ, chuyển bây giờ mới để ý Bộ bộ sofa màu nâu sữa đã biến mất Thay vào đó là một cái bàn làm việc Giống hệt bàn ở phòng của cô trước đây Hơn nữa Hình như tất cả mọi thứ bên đó của cô Cũng đều được mang sang đây hết rồi Cái này Ý anh là cô sẽ làm việc chung một phòng với anh sao? Chưa 48 Không muốn làm số mặt công ty Ý xếp là Từ bây giờ tôi phải làm việc ở đây sao? Nhìn thấy biểu hiện không mấy hài lòng của Huyền Dương có vẻ không vui cho lắm Anh vẫn dư nguyên bộ dáng cũ, hai hàng chân mày khẽ độc, không kịp từ người đối diện phát hiện ra. Đã ngay lập tức, trở về trạng thái lãnh đạp. Ở đây có gì không bằng với phòng cũ sao? Ấy, không phải vậy, chỉ là tôi. Huyền hơi lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào, khuôn mặt nhăn nhó vẻ khổ sợ. Không phải vì chỗ này không tốt, quá tốt đấy chứ. So với phòng cũ thì hơn mấy lần, có điều làm chung phòng với anh thế này, ngày nào cũng phải chạm mặt. Thì cô biết làm sao Hơn nữa anh lại người gần như thế Sao cô có thể tập trung làm việc được cô chứ Cô thế nào Tôi không còn nói nhiều Tôi kêu làm ở đây thì làm ở đây Mà làm đi Dương nói xong thả lỏng cơ thể một chút Rồi đẩy ghế dích lại bắt đầu chăm chú giải quyết tài liệu Còn Huyền thì cứ đứng ngay ra đó hết nhìn anh xong Lại nhìn sang phía bàn làm việc của mình Trong lòng thầm than khổ sở. Cô nào phát hiện ra khóe miệng người trước mặt Vừa nở một nụ cười gian tà từ hôm đó trở đi, Huyền ngày nào cũng phải ngồi làm việc chung phòng với Dương. Thực tình là cô rất rất không muốn. nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không tài nào tập trung được, lâu lâu lại lén lút nhìn trộm sang bàn bên cạnh. lo là làm việc đi, đừng ngồi thấy tôi đẹp mà nghĩ đến chuyện đen tối xấu xa kia. ở đây có camera đấy. bị anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt, Huyền trượt xả ho khụ khụ vài tiếng giả bộ, nhưng không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn. Cô đang cảm thấy xấu hổ vô cùng, ai đời đi nhìn lén trai đẹp, mà bị phát hiện, thì sau này có mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc mấy người kia trả cười cô thúi mặt. Huyền nghĩ, tốt nhất nên kìm hãm cái tính háo sắc của mình lại, nếu không có ngày chết, mà không biết lý do tại sao. Không đèn chưa sao Bên cạnh băng lên tiếng nói, khiến Huỳnh giật mình, theo phản xạ nhấn người, giả sang một bên hét to, khuôn mặt biến sắc, ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ngay bên cạnh tôi là ma sao? làm gì mà sợ vậy? phản ứng này của Huyền khiến Dương có chút buồn cười, nhưng anh lại giấu nhẹ đi, không thể hiện ra bên ngoài, khuôn mặt vẫn giữ nét lãnh đạm nhìn Huyền. chuyện kh không phải thế, tôi thôi Tay chân cô dịu mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cô còn nghe rõ một một từ nhịp nữa, đôi mắt đen long lanh khẽ chớp chớp, nhìn Dương lấp tóc, không nói nên lời. Duyên nhiên là không phải, không có con ma nào đẹp trai như tôi đâu. Huyền hơi nhíu mày. Vậy sợ sợt vừa rồi lập tức tan biến Cái lão này cũng tự cao lắm rồi đấy So với ngày trước thì bây giờ có vẻ kiêu ngạo hơn nhiều Mà bây giờ cô mới để ý Quả thật là anh đẹp trai quá mức cho phép rồi Nhìn tổ gì cũng thấy đẹp trai cả Vẫn là sơ mi trắng quần jean đen đơn giản Nhưng sao trong anh lại đẹp đến vậy nhỉ Đúng là người đẹp cho dù mặc rẻ rách cũng đẹp Hình trong chú nhìn Dương Cô đang tưởng tượng xem Khi anh mặc rẻ rách trông anh sẽ thế nào nhỉ Còn nhìn cái gì Đi ăn chưa Ừ, sẽ gì đi, đi, tôi không đói, tôi không muốn bị người khác dơ dao rằng bị móc lột sức lao động của nhân viên đâu, vậy tôi sẽ nói với họ không phải đại chết họ tin tôi sao? mà cô nhìn lại mặt mũi cô đi, công ty trả lương cho cô ít tới nỗi không đủ ăn sao? nhân viên của công ty mà gầy guộc xấu xí, kém sức sống vệ kia, họ nhìn vào sẽ đánh giá công ty như thế nào? mà tôi thì liên quan gì tới công ty? cô không biết hay giả vợ không biết vậy? Bộ mặt của nhân viên cũng là một phần ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty. Tôi không muốn làm xấu mặt công ty, có hiểu chưa? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Huyền nhào mắt gãi gãi đầu, ra vẻ đăm chiêu, mà mặt cô cũng đâu đến nỗi xấu xí, chỉ là dạo này ăn không được nên kém sắc chút thôi. Chứ bình thường ai cũng khen cô xinh cả. Mà việc gì tôi phải giải thích cho cô nhỉ? Tôi kêu đi thì đi, sao cô nói nhiều quá vậy? Trùng quanh tay nhìn chằm chằm vào người Huyền từ trên cao xuống, vốn dĩ thân hình anh đã cao lớn rồi bây giờ lại đứng trước mặt một người đang ngồi co ro khung núm trên ghế như huyền càng làm anh trở nên cao lớn hơn hệt như một người khổng lồ và một người tí hon vậy nhìn ra được ánh mắt dương nhìn mình có gì đó không ổn huyền lại thấy có chút sợ dệt đáng chết thật lùn đại ca chỉ đại một thời trời không sợ đất không sợ đâu rồi huyền khẽ nuốt nước, nước mọt chằm mắt nhìn dương không được phải thật mạnh mẽ lên bây giờ mà đi ăn với anh thì có nước sau này phải độn thổ Không phải cô không biết tốc độ lan truyền tin tức Của đám người nhiều chuyện trong công ty này Chuyện cô bị chuyển sang phòng làm việc chung với sếp Mấy ngày nay còn đang bị bàn tán lung tung. Bây giờ họ mà thấy cô đi về anh Đi ăn chung nữa Thì không biết họ sẽ đổ đến tận đau đầu nữa Không trùng lại bị nghi án Là có gian tình với sếp cũng nên Miệng lưỡi thiên hạ mà Cái gì chẳng nói được